Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại thấy cô dùng bàn tay che đi gương mặt Chính là động tác bị bắt sắn tại trận Anh suýt chút nữa thì té xử tại chỗ Bởi vì người toàn thân trần trùng nằm trên rừng với cô Lại là anh Đây không thể nghi ngờ chính là trời đất rung chuyển Anh không còn lòng dạ nào hỏi chuyện gì đang xảy ra Tình huống bây giờ không phải là chuyện đùa căn bàn không thể dùng khai dưỡng nghiêm trọng để mà hình dung Đáng chết, trời đáng đánh chết mà Tượng quan phiên phiên có thể lấy giải, anh sẽ nổi trận lô đình. Nhưng nhìn bộ dáng biết vậy chẳng làm của anh, trong lòng vẫn không nhiệt, cuối thấp đầu xuống. Tối ngày hôm qua, anh không phải là như vậy. Một câu than nhẹ từ môi cô bật sắc bật thốt lên. Nói nhạc, ngày hôm qua là anh không biết. Anh nhất thời nổi đoá. Trời ạ, anh vẫn cho là cô em gái của anh rất thông minh, thì ra cô lại là người ngu ngốc, kiềm trắng mắt như thế. Một cái Pandora tốt, em là một cái Pandora ư? Cái đầu óc tối dạo của em chốt cuộc là đang chơi đùa cái gì vậy hả? Em vốn là... Mẹ kiếp, ngủ ngốc là anh mới đúng. Anh cười nhìn lại ngô xuẩn đến mức không nhận ra em. Anh cắn răng gầm nhẹ trong một câu nói thô tục. Anh trớ tìm tao lại một chút có được không? có biết điều này rất có. Nhưng mà anh kích động, bọn họ sẽ không thể nào nói chuyện dễ dàng. Anh không cần phải quá tự trách. Giống như anh nói, anh lại không biết là em. Hơn nợ tối ngày hôm qua chúng ta có uống một chút rượu. Cho nên anh có thể nói... Đúng, là đem trách nhiệm đổi cho xe rượu mất lý trí chính là tốt nhất. Anh không thể biết em là ai. Em cũng không biết anh là ai hay sao hả? Huống chi tối ngày hôm qua, anh căn bàn không có một chút men say nào. Em... em cũng có thể là say đi. Em cho lại anh ngu ngốc sao? Em làm như anh mới ngày đầu tiên quen biết em đúng không? Đúng, bọn họ không phải là ngày đầu tiên quen biết nhau. Bởi vì từ khi cô từ trong bụng mẹ sinh ra... Nhất định là em gái tốt của anh Bọn họ là anh em thân thiết Làm sao lại bắn tới một phát súng giết chết anh như vậy chứ Anh... anh có thể tỉnh táo một chút không? Cô đột nhiên cảm giác Mình giống như cô bé lọt lem Lúc phép thuật được hóa giải Cô liền không thể Không từ một Pandora mà biến thành thượng quan phiên phiên trở lại Nếu như có thể Cô hy vọng mình không phải là thượng quan phiên phiên Em bảo anh phải tỉnh táo như thế nào đây? Anh lại gầm thét lên một lần nữa Không biết vì sao lại trọng ra một phiền phức lớn như thế. Cần phải giải quyết như thế nào thì mới tốt đây. Em rốt cuộc là đang làm cái trò đùa gì hả? Trò chơi này thật là không dễ chơi đâu. Giống như anh nói, trò này cũng không phải là dễ chơi. Từ đầu đến cuối cũng không phải là em muốn chơi đùa. Em, em lại yêu anh. Nói xong lời cuối, cô hữu khí vô lực. Biết rõ tỏ tình này sẽ khiến cho mình cực kỳ đau khổ. Anh cũng rất thích em, nhưng mà... Em biết rõ... Anh muốn nói cái gì? Em yêu anh khác với anh yêu em. Đã bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi. Em đối với anh chính là một người phụ nữ, yêu một người đàn ông. Cô đã nói rồi, suốt cuộc là đã nói ra được rồi. Chỉ là vẫn không rút được cánh nặng, mai nhẹ nhõm, lòng vẫn chua sót bất đắc dĩ như cũ. Thường quan tác dương không ngờ tới, cô lại đã ôm một lại tâm tình này lâu đến như vậy, khiến cho anh càng thêm nhức đầu. Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? Như vậy cũng chỉ có thể là một loại mê luyến. Giống như tình cảm anh em trong nhà linh tinh, có một ngày em nhất định sẽ hối hận. Em cũng bồn nghĩ rằng, đó chỉ là một loại mê luyến. Em đã cố gắng, muốn buông tay rồi. Em đã chờ thời gian xóa nhà đi phần tình cảm này, nhưng lại không làm được. Hơn nữa là càng ngày... Cô nghẹn ngào, nhịn đi nước mắt, không muốn làm ra vẻ mình đáng thương. Thượng quan tác Dương tức cười rồi. Anh có thể cảm giác cô đau khổ liều chết đè nén tình cảm. Anh không đành lòng, lại không thể ngồi nhìn cô tiếp tục tình cảm không nên có, không nỡ rất được. Cô nói cô yêu, không đơn thuần chỉ là mê liến. chữa bản thân, người nào sẽ tin tưởng cô không phải là em gái nhất thời mê muội chứ. Mà không, hoặc giả chính là người trong cuộc mơ hồ, cô vẫn vùi thân trong vũng buồn không thoát ra. Cô nói thật lâu, là bao lâu, nửa năm, một năm hay là hai năm. Trong khoảng thời gian này, cô tiểu hào tới tình cảm không thể mở miệng nói ra này, như thế nào chứ. Thường nghĩ cô yên lặng lại ẩn nhẫn, lại còn có tâm tình như là không có chuyện gì xảy ra để mà chôn sống với anh. Trong lòng cũng buồn buồn thật không dễ chịu. Nhưng vốn là tình cảm không được phép xảy ra, mặc cho anh có bao nhiêu đồng tình thì cũng đau lòng như thế nào. Việc phải làm đầu tiên bây giờ là dắt tay cô thay đổi suy nghĩ về tình cảm, về chuyện xảy ra với anh. Đáng chết, anh còn phải suy nghĩ cho tốt một chút. Ánh mắt lơ đắng, quét về phía chân bông rơi xuống. Cô lộ ra hơn một phần nửa cơ thể trắng tuyết, cái do vết điên cuồng anh để lại vẫn còn in ra rõ ràng. Anh rất quen thuộc cô trời sinh điểm đặn đáng yêu. Cô... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net